Các bạn đang n g hai e u d o o o b k kênh từ mươi c Audiobook. o o o b k Chúc giả một lình dịch. 21, quan hệ mẹ chồng nàng dâu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 chị ấy bảo tiếp ô làm làm làm lòng nhà nhà mà hài khóm mẹ em mẹ mấy dâu dễ dễ chiều chuộng qua kiểu nói nhưng cũng cường nượng Nhưng chồng còn sống chồng tình cũng không khó có đó i dễ thì rất rất chiều chuộng, có thể thích làm gì thì t cha Chị gì được bao Ở sẽ tục giảng giải cho tôi thực ra muốn mẹ chồng quý mình cũng không khó lắm đâu em chỉ cần hiểu được hai điều này Thứ nhất, t r ư ớ chuyện mặt mẹ c ồ n g phải tỏ ra chăm chỉ tỏ ra ị khó. không chồng vách, thì chồng thích hàm h có Dù dâu của cả việc cũng cô con c nứt ăn giàu giúp em mẹ một làm. biếng u tá đố đổ mà một người vợ nên làm thì mình vẫn phải biết không cần ngày nào cũng làm nhưng t h ì thoảng thể hiện trước mặt mẹ chồng bà sẽ rất vui mừng yên tâm Mẹ chồng nào cũng nào thứ í c con thục cũng phải giao cậu con của cho còn chưa xong, thì sao bà ấy yên tâm cho được can cuộc của chồng h hiền phải nhất mình thân mình thì thì không thiệp h sao giao lo xong sao vào đang Nếu yên yên sống dâu tâm quý báu đảm em em Mà tâm mới em trai Bởi rồi t bà bà bà dù ấy ấy ấy vợ hai ngày thường nhớ khéo miệng một chút mặt mũi tươi cười vui vẻm gọi mẹ chồng nhiều vào bà ấy thích nghe chuyện gì thì em cứ kể cho bà ấy nghe rằng bà câu nói có mất gì đâu nào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 Nghĩ vậy, tôi thấy biết ơn mẹ chồng nhiều hơn và tâm tình nguyện rảnh thường gọi điện chồng cũng người cũng gọi gì già thấy thoại để hỏi thăm mẹ chồng, Thấy thứ gì tốt cũng cho bà ấy. Thực vậy và với ấy ấy tôi biết tâm tốt tốt đối rỗi bà bà mẹ cam mẹ Lúc mua để xử ra người già cũng không mong mỏi gì nhiều, chỉ mong con nhiều gì Chỉ cháu biết nghĩ đ ế n họ h là đủ k ô nghe biết an được những lời này của tôi từ đâu anh nghiêm túc nói với tôi hóa ra em đã phình phờ mẹ anh như thế à nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã ôm lấy tôi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 Đặc s ả n thì n g o n nhưng thật đấy nhưng ăn n h im ề u rồi e vẫn nhớ đến cơm trắng An Nga Anh hỏi cơm âm ừ lặng ạ i người dân ở đây cũng sống rất vui vẻ ở đây thôi Tôi mỉm cười nói Đương nhiên rồi với người mới im Nhưng dân cũng sống Đương dân phần nam mới là cơm trắng của họ. An Nga Anh thì họ đây đây đây ở ở cơm của rất vẻ mỉm là l rất lâu mới nói tiếp The tự mình ở lại thêm vài ngày nữa xem em có thấy thích chỗ này không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 thời trẻ tôi mong rời xa nhà đi xa thật xa tới những nơi mà cha mẹ không thể quản thúc tôi ao ước cuộc sống bay nhảy tự do thích làm gì thì làm nếu quay lại m ộ ư ơ i năm về trước có lẽ tôi sẽ dừng chân ở một vùng đất không tên nhưng khi tuổi tác tăng dần cảm xúc q u y ế n luyến quê hương trong tôi ngày càng mạnh mẽm trước giờ tôi chưa hiểu vì sao những người p h i ê u bạt nửa đời đến khi về già lại khăng khăng quay về chốn xưa giờ thì tôi đã bắt đầu hiểu được một chút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 Thế tiếc tôi biết rằng nếu sống ở một nơi quá lâu, thì tôi thường đất Tôi trước không hối Nhưng chưa cho mảnh khi phiền. khi mình cũng sẽ hào hứng đón nhận khi sinh nếu mến đến luyến, đến là lâu lòng lưu A nữa. A xa ai, Ngạn còn Ngạn rằng sống nơi dịn não muộn mong cũng đón nảy vương vấn. gặp gỡ mức rời rồi rời đi vui bị quá sâu đâu, sẽ sẽ sẽ ở đem ấy vẻ trước khi nảy sinh vương vấn. 23. mở một cửa hiệu ngọc bích khi ở vân nam a ngã n luôn muốn mua cho tôi một chiếc v ò n g ngọc bích đây là tâm nguyện anh đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay nhưng anh tìm suốt mấy ngày mà vẫn không thấy chiếc v ò n g nào h ợ p duyên may mà cuối cùng cũng được tọa nguyện chúng tôi đã chọn một chiếc vòng tay màu xanh sẫm không phải kiểu vòng d ẹ t phổ biến thời nay mà là kiểu vòng tròn truyền thống được gọi là vòng phúc với ngụ ý hạnh phúc tròn đầy vào ngày cuối cùng dạo trên phố châu báu thị lê chúng tôi đã nhìn thấy một chiếc vòng tay lẳng lặng nằm trong góc c h ờ đợi người phù hợp khi vừa nhìn thấy nó tôi đã thấy chiếc vòng tay này rất c ó duyên với mình chủ cửa hiệu là một thương nhân rất nho nhã thấy tôi thích chiếc vòng đó như vậy ông đã lấy nó ra c h ờ tôi đèo thự a ngạn đứng cạnh k h e n đẹp không dứt thoáng cái đã bàn xong giá cả với ông c h ụ một lúc sau chiếc vòng đó đã nằm trên cổ tay tôi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 Được chứ em mấy ngày hôm đó a ngạn tập trung nghiên cứu thị trường ngọc bích với tôi nhưng g nghiệm thì tốt nhất là nên kinh doanh nhượng tương nghĩ nhiều, vì sẽ có người của tổng công ty quà hướng dẫn, từ cách bày hàng, trang trí, đến dưỡng kiến thức ngọc ư chưa ờ đời, i kinh kinh hiệu phải nhiều, bồi kiến viên. có có của cách thức bích cho thì nhất doanh nhân nên quyền dẫn đến n một tốt ty từ trí vì là lâu lão quà bày đỡ sẽ cách này cũng có khuyết điểm đó là phải nộp phí nhượng quyền thương mại quy định và hạn chế cũng khá nhiều ước tính vốn đầu tư ban đầu sẽ khá lớn lại không được tự do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 tôi ngạc nhiên thốt lên, không phải chứ, nhưng nó thoáng chứ, thốt phải thôi mới tuổi tôi mà. Mẹ lộ về ẻ không không tình.、Đúng、thế, thanh nghĩ cái gì, học thì không học lại cứ thích đòi bỏ học lấy chồng. Tôi đồng Đúng niên toàn giờ gì, đòi biết tụi ai cái lại bay bỏ suy lấy cứ v nhà sớm một ngày em họ đã lâu rồi không gặp nên cứ xin chặt lấy tôi t r ồ n g biểu cảm của con bé tôi cũng không biết tâm trạng nó ra sao trước khi lấy chồng nhưng đúng là con bé rất thích nói chuyện với tôi em họ hiểu ý phụng phịu lườm tôi một cái chị đừng nhìn bụng em nữa không có gì đâu tôi ngại ngùng cười thế sao em lại muốn lấy chồng sớm như vậy em mới m ư ơ i chín tuổi thôi còn chưa đủ tuổi để đi đăng ký kết hôn đúng không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 Chị ơi, không ngờ chị lại có Chị không nghĩ truyền thống như ơi, lại ngờ truyền suy vậy. m à lạc h ậ u thứ h a i tôi h h ì k n g a dám đ ứ ngẫm thứ nhất luôn quá. Tôi phản h luôn ngay, n n quá. bác ư nghĩ một thoáng nói t h ì cũng đúng nhưng em đã có dự định của riêng mình rồi kiểu gì cũng phải lấy chồng r i ê n g con thì tốt nhất là làm xong từ sớm Giờ ông Gặp người chồng cũng chẳng cũng người ông cũng đúng không? thoải mái rồi chơi phải li hội em em em em em em em Mẹ chăm may một chưa có cả cho chọn con còn có con thích học thích được còn Cơ được có phù hợp thì xình thể hộ hay hết hôn thì hơn, lựa đứa Sau đến đàn đều đàn Nếu luôn, này lớn tá trẻ, trẻ tốt bà lấy lấy ấy lý luận này của con bé làm tôi phục sát đất Đây đâu tuổi, phải phát ngôn của một cô nhóc h mới 19 tuổi. Sao nghe mà như một ngôn n g của cô sao em à n họ ư người chị đã trải qua bãi bể nương một em mình Em trải khuyên nhủ cô em gái nhỏ gái bãi chị cô của h đã qua dâu bẻ vậy. Em họ lại nói v ớ i tôi nhà chồng tương lai của con bé có sáu chiếc xe kinh doanh một công ty lớn em họ tôi phải mất rất nhiều công sức mới theo đuổi được người đàn ông này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 người ta sống mơ màng nhất là khi không biết mình muốn gì hoặc biết mình muốn gì nhưng không có dũng khí để theo đuổi điều đóm để rồi sống cả đời trong băn q u o n phiền muộn tôi thấy em họ mình ngày càng chín chắn còn bé sống một cách thấu đáo và tinh tường như vậy thì có lý do gì mà không hạnh phúc cơ chứ、25. Gửi vạt nắng đời tôi vạt lướt qua cuộc đời tôi.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 thực ra tôi cũng không phong khoáng trong chuyện tình cảm như bề ngoài à n g vẫn có một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi thế nên khi nghe kiểu phong nói vậy suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là cảm động mà là bực bội tôi thầm n g h ĩ tôi đâu có hiểu gì về anh mà anh hiểu tôi được bao nhiêu định thừa nước đục thả cầu ạ thế nên tôi coi anh như thùng xác tinh thần của mình lúc buồn bã chống vắng tôi sẽ tìm anh để trò chuyện hoặc gọi anh đi dạo phố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 Kiều phong đều khẽ lắc đầu. Không phải, đều đầu Phong lắc em r ấ thế tốt một tốt Em là một cô gái n ấ t từng mà anh n gặp u quay anh ta không quay lại tìm em, thì đó là ạ i tìm Thì em đó l tôi ổ n anh thất ta Thế t của là tôi không than thần trách phận nữa mà tiếp tục vui vẻ tự tin và hưởng thụ sự chăm sóc của kiều phong dành cho mình khi tôi buồn bã đau khổ nhất tôi rất ỉ lại kiều phong nhưng lại không x u n g động với anh trong lòng tôi anh giống như một người bạn thân hơn Thế rồi sau đúng ó có tôi và Ngạn làm hòa. tôi rất thoải thì thành. ái với Kiều phong nhưng anh chỉ cười dịu dàng, thoải mái.、Nếu、hai người và làm dàng làm hoàn A hòa, anh hòa của anh Ngạn náy Phong nhưng Nếu mệnh cũng lẽ chỉ dịu đã đã đ sứ thế là sứ mệnh dường như sự xuất hiện của kiều phong là để giúp tôi vượt qua những tháng ngày dày vò đau khổm khi tất cả kết thúc sứ mệnh của anh cũng hoàn thành anh nói với tôi trong lần gặp cuối cùng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 hai mươi sáu phụ nữ làm được đến mức này có chết cũng không hồi tiếc bữa nay cô bạn thân tiểu ngôn giới thiệu cho tôi một cuốn chuyện ký về lâm huy nhân cô ấy nói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 Sau khi tới ì mình vì n Nhân, nhất nên lần quên người、ấy. chẳng mong cầu kết quả, cũng không h Huy Chí cờ có cầu đời gặp Lâm Ma một một quả, ấy, Tư viết ít kết đã c có được, chí đồng hành, không mong từng có được, thậm chí không hy vọng n g thậm hy là ư ờ yêu tôi, chỉ được mơ gặp nay g ư ờ i khi tôi đ n nhất. n g độ đẹp tuổi Tới hòa a đây vẫn là những lời văn đẹp làm rung động biết bao đ ô i nam nữ đang yêu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 một hôm kim nhạc lâm mời các bạn cũ của mình tới một nhà hàng ở bắc kinh nhưng lại không nói ra nguyên do tại sao khiến tất cả mọi người đều hoang mang khó h i ể u ngờ đầu kim h ọ i người đang ăn thì kim nhạc lâm bỗng đ ứ n g lên nói hôm nay là sinh nhật của huy nhân khi ấy mọi người ở đó đều d ơ m d ơ m xúc động với cụ ông mái tóc đã bạc màu nhưng cả đời vẫn không cưới vợ này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 Cuối cùng ông chẳng nói chẳng rằng, Chỉ giữ chặt lấy bức nói giữ người đi ông rằng ảnh như thế, sợ người trong ảnh thế lấy bay Sợ sẽ một lúc sau, ô người mới xin ngẳng n g đầu Cầu xin người kia như một đứa trẻ, Xin hãy cho tôi đi、một、người đứa như hãy cho một Một trẻ phụ nữ đã qua đời nhiều năm nhưng vẫn khiến một người đàn ông xuất sắc nhớ nhung hoài niệm đến mức này thảo nào tiểu ngôn lại khâm phục và sùng bái bà như vậy tôi kể câu chuyện này cho a n ngạn nghe cũng thuật lại cho anh nghe lời của tiểu ngôn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 Em em em, em em em e em em mà Lâm mà cảm nhõm muốn một Lâm là dày đàn là nào thành lại lại lòng Nhân, Nhân đâu. Huy không hại chết tình nhưng không thể hồi đáp tình cảm của anh ấy.、E、là lòng em sẽ không thể nào nhẹ thanh thản. Thế nên em không muốn trở thành một người phụ nữ như、lâm、Huy suốt náy ấy, người người người ông trường nên người nữ ái đời. với có sức Có của trở vì sẽ sẽ đáp khi nói những lời này trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của kiều phong chính anh đã giúp tôi thấu hiểu sự bất đắc dĩ của lâm huy nhân Thế là tôi trật nghĩ là này n suy ra A một g ạ ngạn này, anh n h phụ chỉ chỉ phụ tình hai phía thì thế h ĩ sao sẽ gian nếu trên đời này mỗi người phụ nữ chỉ yêu một người đàn ông mỗi người đàn ông chỉ yêu một người phụ nữ Còn đến nên yêu yêu yêu một một từ trở đời mỗi Mỗi là Vậy h phúc bình và yên bình lắm đúng không? Ngạn đã ú n không? ngạn g A đ xử lý xong email tiền thẻ đóng l a p t o p lại và nói với tôi Nếu đúng như tôi h thì thời ế trở gian này sẽ trở nên sẽ v vị nhàm chán Chẳng còn chuyện bàn nữa đâu. Cuộc sống Cuộc của gì đâu để a cũng có như nhau em thấy có nhạt nhẽo không thấy Em Tôi bị môi sao mà nhạt nhẽo được chứ em thấy chuyện này sẽ giúp nhân gian êm ấm thế giới hòa bình thì có a ngạn đáp lê l ẹ đừng nghĩ nữa mau tắm r ử a rồi đi ngủ thôi tôi không khỏi chừng mắt lườm anh ôi cái con người này 27, Chúng thay đang ta đều đang thay đổi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 người h ớ lại tuổi đôi mươi, tôi suốt n à y t ở n tượng tình lãng mạn n g giả g một diết được ư làm sao để có được một cuộc tình lãng mạn giả diết. Người đàn ông tôi yêu phải cao m é tám t phong thái nhỏ nhã tuần tú lịch thiệp học thức phải uyên bác hơn tôi còn phải thâm tình trung thủy hơn cả nam chính trong tiểu thuyết n g u ồ n tình mà tốt nhất là giàu nứt đấu đổ vách đáp ứng được những nguyện vọng quái đàn kỳ cục của tôi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lãng mạn dịu dàng trong từng giây từng phút Vậy tôi mới không sống uổng đời này. hồi ấy tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con chị luôn thấy mình phải yêu đương thật lâu thật lâu người kia sẽ cùng tôi đi khắp nằm chờ bốn bẻ ngắm trọn non xanh nước biếc ăn mọi món ngon trên đời chúng tôi sẽ làm rất nhiều chuyện lãng mạn mỗi ngày đều như họa như thơ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 t hồi ế r tôi nứt tuần tú nhò nhã. Học thức tôi thì thâm tình trung thủy tình, trước tôi, từng không không không không giàu kiểm bởi khi rồi. Hồi quen quen cầu uyên nguồn ngạn, anh cũng nhò nhã, hơn còn chứng. Càng anh hơn nam chính nguồn tình. Bởi trước khi quen tôi, anh cũng đã từng yêu đương hay chưa phách, học chắc đố đổ đã bác dám yêu xưa khi trò chuyện với bạn đồng t r a n g lứa chúng tôi sẽ thường tán gẫu về m ỗ i người đàn ông lý tưởng khu mua sắm nào đang giảm giá mặt hàng gì đang mở bán khi các bạn học bạn bè lần lượt bước vào hôn nhân đề tài trò chuyện dần biến thành hãng sơ bột nào an toàn cậu có mối quen nào không giới thiệu cho tơ v i tớ muốn cho con vào học ở mẫu giáo trọng điểm nghe đấu giáo viên ở đó rất tốt phải giúp con mình thắng từ vạch xuất phát nhưng vài năm sau câu chuyện của mọi người sẽ trở thành con cái lời học thì phải làm sao vợ chồng nhìn nhau phát ngấy cuộc sống nhạt nhẽo vô vị hòa ra vô hình chung chúng ta đều đang từ từ thay đổi không còn những ngày ngô non nớt thuần nào dần dần trở nên thực tế hơn không còn mơ màng viền vông mà chỉ quan tâm tới cuộc sống hiện thực Tôi thời thế trước. Tôi thấy trước rất thấy thế xôi không lại cái hỏi rồi, nhiều người nhớ mộng ngày ngây ngộ như chuyện Ảng Ản, năm mình còn đáng như nữa, cũng nhỉ, còn anh, anh nghĩ chắc ước xưa, câu của em ấy yêu xa bao qua sao? đã đã kỷ An sao anh kia ra anh ngạn nói, không đáng sống những người kia đâu. Chồng tôi luôn chỉ ra vấn chuẩn như vậy, còn tôi vẫn luôn âm thầm cảm ơn anh vì đã nói như vậy. 28. Tờ giấy hôn nhân giấy có với tôi tôi thì chỉ cách thầm cả, được, xác cảm một Tờ vì em em âm đâu đề đã yêu vậy, vậy là bạn học cũ gọi điện cho tôi nói mình rất buồn cần người chuyện cho tâm sự cô bạn này từng là trung tâm của các câu chuyện bàn tán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 Sau sinh hai người họ một cậu con trai Cha cậu đó họ người con một mẹ c bảy tám năm trôi qua cậu trai nghèo năm nào đã trở thành nổi bật xuất chúng chúng ô tôi bạn bận c tôi gặp nhau ở quán trà địa điểm do tôi chọn chỗ đó rất yên tĩnh phù hợp để trò chuyện tâm sự cùng có thể gọi đồ ăn nhẹ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 Phải nếu g dáng không dáng Dáng người xứng chồng không người lớn, Vòng ắ m mới tìm năm cm rất ra trước rất thấy ấy ấy lấy Tôi thay thòn thà Thay to kỹ khi với lớn đổi nhiều phải hồi vì nhận hơn chục được đã đã đó đo xưa xưa vóc cô vóc cô cân còn cổ vào quá nữa n là eo số ngày trước tôi không quen cô ấy thì thôi nhưng nhớ đến cô ấy của ngày xưa rồi lại nhìn cô ấy của bây giờ sợ là không tài nào t i n nổi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 cô ấy bạn n láng ba b c theo h ồ g không chịu b i ế tôi bao nhiêu sở đáng cay, con, nhiêu đáng nhất sinh hồi mới cụ sở là ấy chẳng được g một ấ c ngủ ngon, vừa phải liền à m v ệ c chăm sóc con, còn cậu nhà bận rộn đúng sinh n phải phải khẽ hy h làm, là vừa đi tối. Tôi i mặt đầu đầu, đã hy sinh rất tắt gắt u cho a h ta, đây là chuyển ệ n người bạn liền mà mọi người đều thấy. Cô bạn tôi đều u thấy. h y Cô c sang mắng chồng mình phong ơn bội nghĩa nói nhưng ế u ồ i x a tớ k h ô yêu anh ta buồn lòng một già theo anh ta, già anh có h anh thì không biết giờ anh a ra nửa ta ta mẹ kiệm làm tớ tiền tiết biết bỏ buồn bán, quán ăn giờ để còn ở x a anh nào Nhưng ấy chứ. Nhưng anh ta có ta biết điều đâu vừa ăn nên làm ra đã chê bài khinh rẻ tớ bảo tớ như cái thường phi ăn nói không dịu dàng dễ nghe anh ta chưa bao giờ dẫn tớ đi tham gia hoạt động xã giao sợ tớ làm anh ta xấu mặt Cậu nghĩ xem, hồi xưa có bao nhiêu nghĩ người hồi xem xưa bao tôi h khác h e o đuổi Người tớ k n g t n thấy ì thôi tớ biết Tôi gật học Chắc chắn không Cô Cậu cũ của cậu cũng biết, có đúng không? Tôi lừa gật đầu là lừa bạn đúng đãng lại tiếp t ụ cô lên án hành chồng vi tồi tệ Tớ của i để cô ấy vừa phẫn nộ vừa bất lực bèn hỏi cậu có bằng chứng không cô bạn tôi n g ờ y ngời ư đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi chuyện này còn cần bằng chứng nữa hạ trực giác của phụ nữ là chuẩn nhất đấy chẳng lẽ anh ta lên giường với người khác còn mời tớ tới xem tóm lại thái độ của anh ta bây giờ khác hẳn hồi xưa hồi trước hễ về nhà là anh ta đều quan tâm hỏi hàn tớ giờ con c h ẳ n g buồn để ý đến tớm có vài lần anh ta còn không về nhà thơ hỏi anh ta đi đâu thì anh ta vào say quá vào nghỉ trong khách sạn thấy cô ấy cứ thàn thần trách vận hoài không thôi tôi rất thương nhưng cũng chẳng làm được gì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 hồi đại học tôi cũng từng tiếp xúc với chồng cậu ấy vài lần đó là một người đàn ông hiền lành chân chất rất đáng tin cậy chịu khó chịu khổ sống khá hướng nội và hành sự biết điều khi ấy anh ta theo đuổi một cô gái suốt bốn năm trời đâu phải ai cũng có được sự kiên trì và cố chấp như thế bởi vậy mới nói hồi đó anh ta thật lòng yêu thương c ậ bạn tôi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 Tôi thấy nếu cô ậ u nhiều câu, có thời gian thì nên chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Tục ngữ có thời thì thân hơn. phụ h gian ngữ nên bản nữ k n g bạn a thay thay o giờ ông đổi, đổi nhất định đàn mà. Cô sẽ cơ b tôi cười khổ nói cậu không tờ thấy thay đổi rất nhiều à t ô i ngần người không biết đáp sao đúng vậy thay đổi có hai chiều hướng tốt lên và tệ đi nếu là ngày càng tốt lên thì quá vui rồi nhưng nếu ngày một tệ đi thì thà rằng đừng thay đổi trước ô không i hùa theo chỉ muốn t í c h n g ờ i bởi chồng cùng cô ấy, bởi đó là chuyện vô bộ. Nếu cô cách không muốn ly hôn thì cách duy nhất là thay đổi bản thân. Nếu muốn bản vô ấy ấy ly duy bộ. đó đổi là là t r ư khi về tôi chân thành k h u y ê n bạn hôn nhân là khởi đầu chứ không phải đích đến của cuộc sống dù sinh con hay chăm con thì cậu cũng không có lý do gì để bỏ mặc vóc sáng của mình phụ nữ mà không biết trân trọng bản thân thì làm sao đàn ông đối tốt với cậu mãi được Cũng đàn ừ n n g g suốt y h nhở anh ta, cậu đã hy sinh bao nhiêu, nhà cậu giúp anh ta nhiều như thế ắ c cậu cậu nào. Đàn ta bao ta đã giúp ông có lương tâm thì không nói, anh ta cũng có cũng ích nói nói lương lòng. lương làm lại người nhưng người không anh nhớ trong、lòng. Đàn ông Tình ẩn khiến người ta thấy nặng nềm. Đàn ông ghi tâm thì ta tâm thì thôi. ta thấy ta thấy hoài huệ vô vô vui vẻ yêu ở bên cậu vì tình yêu đó là anh ta cam tâm tình nguyện nếu anh ta ở bên cậu vì ẩ n huệ thì anh ta sẽ không vui vẻ cậu cũng sẽ không hạnh phúc